hắc ám Tây Du thư Khung Thế Giới hồi tiếp theo Dịch dương là đến tìm kiếm sinh mệnh linh kỳ hoặc là nói là tới lấy sinh mệnh linh kỳ trở về. Chỉ có điều nàng chẳng biết tại sao mặc dù mình có thể cảm ứng được sinh mệnh linh kỳ đang ở ngay trong rễ của sinh mệnh thụ, thế nhưng lại tìm không thấy. Sinh mệnh thụ này cũng không phải là cây cối thật sự. Nàng không có đào ý kim thắng đào, căn bản là không có cách đối với rễ của sinh mệnh thụ tạo thành bất cứ một tổn thương gì biện pháp duy nhất để có thể thu hồi sinh mệnh linh kỳ Chính là tìm tới vị trí chính xác của nó Sau đó thông qua thương không kỳ trong tay mình hấp dẫn Để chính sinh mệnh linh kỳ rời khỏi rễ của sinh mệnh thụ Thế nhưng là nàng đã tìm một hồi lại không thu hoạch được gì Cho dù dịch dương một mực cầm lấy thư không kỳ của mình để hấp dẫn Nhưng đều chẳng có một chút hiệu quả nào Quay đầu nhìn xem một chút nơi xa Kim Ngô Vệ cùng với Hắc Cầu Bà đang chém giết lẫn nhau Dịch dương biết mình không có nhiều thời gian Một khi cuộc chiến đấu bên kia kết thúc Bất luận là Hắc Cầu Bang Hay là người của sinh mệnh Thụ Thành Đều sẽ tới đây tìm kiếm sinh mệnh Linh Kỳ Có điều khánh mắt của Dịch Dương Khi nhìn qua tầng tầng lớp lớp người liền nhìn thấy Tô Ngộ Không Đang được Kim Ngô Vệ bảo hộ ở Trung ương nhất Đáy lòng lại có một loại cảm giác rất kỳ quái tựa hồ chính mình cùng người kia Hoàn toàn chính xác Hẳn là có một ít nối liền Nhưng chính mình lại giống như là quên đi một chuyện gì Chuyện này cũng vẫn là liên quan tới hắn Thế nhưng dịch dương lại nghĩ không ra dứt khoát lùng lai cái đầu Hiện tại thu hồi sinh mệnh Linh Kỳ mới là chuyện khẩn yếu nhất Dịch dương kỳ thật cũng không phải là người của sinh mệnh Thụ Thành 12 năm trước nàng mới tới đây Khi nàng vừa mới tới Sinh mệnh Thụ Thành liền đã thành lập Nhưng là khi đó Sinh mệnh Thụ rất nhỏ Chỉ có thể duy trì được mấy trăm người sinh tồn mà thôi Mà khi đó sinh mệnh thổ thành ngoại trừ hơn trăm tên kim ngô vệ cũng không có nhiều người ở lại. Chuẩn xác hơn mà nói, thì thời điểm đó sinh mệnh thổ thành kỳ thật chẳng qua chỉ là một nơi cẩu thả mà kim ngô vệ tìm được. Nhưng sau khi dịch dương tới đây thì lão thành chủ bỗng nhiên lại phát hiện sinh mệnh linh kỳ ở bên trong sinh mệnh thụ Lão thành chủ tự nhiên coi là sinh mệnh linh kỳ này là do sinh mệnh thụ tự nhiên mà sinh ra, làm sao biết sinh mệnh linh kỳ Chính là do dịch dường cố ý bỏ vào trong đó Sinh mệnh linh kỳ cũng không phải là tiền thiên thương khung kỳ Mà là hậu thiên hồn kỳ Hơn nữa còn là do tộc người lùn chế tạo Chỉ có điều sinh mệnh thuộc tính cũng không nằm trong chín đại thuộc tính Cho nên thương khung kỳ này mặc dù tất cả nguyên liệu đều là cấp cam Thậm chí ngay cả kỳ hồn cũng là cấp cam Nhưng khi tạo ra lại là một mặt cờ lam cấp Tộc người lùn vẫn luôn là nhất tộc lấy chế tạo làm vinh quang, dùng nguyên liệu cấp cam để chế tạo ra một mặt làm cấp. Đây đối với một tộc người lùn mà nói đơn giản chính là một điều vô cùng nhục nhã. Cho nên sau khi cây thương khung kỳ được rèn ra, tộc người lùn không có để lộ ra mà là phái người kín đáo, chuẩn bị đem cây thương khung kỳ này liền tiêu hủy. Bọn hắn thả rằng tổn thất một phần nguyên liệu cấp cam cũng không muốn để mặt kỳ này, đem đến hổ thẹn cho ai nhân tộc mà ái nhân phụ trách tiêu hủy lại là một đứa con lai của ái nhân và nhân loại người này không được kế thừa tay nghề chế tạo cùng sự chất phát của ái nhân tộc lại kế thừa rất nhiều tiểu tầm từ của nhân loại hắn không có đem cây thương không kỳ làm cấp này đi tiêu hủy mà là khi một lần đi ra ngoài chọn mua khoáng thạch ở tại một viên tinh cầu của nhân loại đem cây thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính này bán đi mất mặc dù chỉ là làm cấp nhưng cái này dù sao cũng là thuộc tính hiếm thấy Sinh mệnh thuộc tính Đối với rất nhiều người mà nói Vẫn là rất được hoàn ngành Cuối cùng mà sinh mệnh linh kỳ này Bị một đôi vợ chồng của nhân loại đấu giá được Vợ chồng này chính là cha mẹ của Dịch Dương Chỉ ít Trong trí nhớ của Dịch Dương Vẫn là như thế này Về sau cha mẹ của Dịch Dương Bị kẻ xấu sát hại Dịch Dương liền mang theo sinh mệnh linh kỳ Một mực ẩn nấp Mà nàng sở dĩ đi vào sinh mệnh thụ thành Là bởi vì nàng có một ý nghĩ rất lớn mật Tất nhiên sinh mệnh linh kỳ, tất cả chất liệu thậm chí kỳ hồn đều là cao cấp. Vậy tại sao khi tạo ra lại là lam cấp? Theo dịch dương lý giải, đó chính là thuộc tính không đủ. Thư không thế giới chính là lấy chín đại thuộc tính là chủ, mặc dù cũng có rất nhiều thuộc tính khác cũng tồn tại, nhưng thuộc tính khác đều chỉ là do chín đại thuộc tính diễn sinh hoặc là phụ thuộc. Khi chế tạo mặt thư không kỳ này cũng không có cho đầy đủ sinh mệnh thuộc tính, hoặc là nói Khi công tượng quái nhân tộc chuẩn bị, tự cho là đã đủ năng lượng sinh mệnh, nhưng trên thực tế vẫn là không đủ. Cho nên dịch dương liền muốn thử một chút, nếu như nạp cho sinh mệnh linh kỳ thêm năng lượng sinh mệnh, nó có thể tiến hóa đến cấp cam hay không, hoặc là nói là khôi phục lại cấp cam. Cho nên nàng mới đi đến nơi này. Kỳ thật cái phế tinh này cũng không phải là nơi thích hợp nhất để thử nghiệm sinh mệnh linh kỳ, hoặc là nói, nơi này căn bản là không thích hợp với sinh mệnh linh kỳ. Nhưng các tinh cầu hoàn chỉnh khác hoặc là bị thế lực lớn nhỏ chiếm cứ hoặc là chưa từng bị khai phát qua Bất luận là loại nào Dịch dương cũng không dám để sinh mệnh linh kỳ tại những nơi đó để hấp thu sinh mệnh năng lượng Phế tỉnh thực sự là nơi không có cách nào đành phải lựa chọn Nhưng sau khi tới được đây, dịch dương ngạc nhiên phát hiện lại có sự tồn tại của sinh mệnh thụ Thế là liền đem sinh mệnh linh kỳ dùng hợp tiến vào sinh mệnh thụ Cứ như vậy, sinh mệnh linh kỳ liền có thể lấy sinh mệnh thụ để làm vật trung gian, hấp thù trên cả sinh mệnh năng lượng còn sót lại trên viên tình cầu này. Hơn nữa còn có thể che giấu tai mắt của người khác, cho dù có người phát hiện trên phế tinh này có sự hấp thù sinh mệnh dị thường, thì cuối cùng cũng chỉ tưởng rằng cái này là một xây sinh mệnh thụ. Mà cho dù có người có lòng tham, ánh mắt cũng sẽ bị sinh mệnh quả hấp dẫn, từ đó sẽ đảm bảo sinh mệnh linh kỳ vẫn được an toàn. Ngay tại trước đó không lâu dịch dương đột nhiên cảm thấy sinh mệnh linh kỳ chuyển đến dị thường. Sau khi nàng cẩn thận cảm nhận, liền phát hiện sinh mệnh linh kỳ đã đình chỉ hấp thu sinh mệnh năng lượng. Dịch dương trong lòng kinh hỷ cho rằng là sinh mệnh linh kỳ đã hoàn thành tiến hóa. Đương nhiên thời gian ngắn ngủi 12 năm chỉ sợ không có khả năng trực tiếp đạt đến đẳng cấp cam, nhưng vô cùng có khả năng là đã tiến hóa đến tử cấp ngay khi dịch dương vui vẻ muốn lấy về sinh mệnh linh kỳ nhưng lại buồn bực phát hiện Chính mình lại không có cách nào phá hư vỏ ngoài của sinh mệnh thụ Cũng liền không thể lấy sinh mệnh linh kỳ ra Lúc này nàng cũng có thể rất rõ ràng mà cảm giác được vị trí của sinh mệnh linh kỳ Trong thời gian này nàng đã thử rất nhiều biện pháp cũng đều không hề có tác dụng Nàng cũng nghĩ qua sẽ ăn các kiềm thắng đào Thậm chí có hai lần còn tiềm nhập vào gian phòng cất kiềm thắng đào Nhưng đáng tiếc là nguyên lực của nàng không cách nào điều khiển được nó Thậm chí đào ý kìm thắng đào với nguyên lực của nàng Ngay cả thôn phệ Cũng đều chẳng muốn thôn phệ đi một chút nào Ngay khi dịch dương cơ hồ là thúc thủ vô sách Thì Tô Ngộ Không lại xuất hiện Một tên chưa tiếp xúc quá sinh mệnh thụ thành Một tên kim thuộc tính Mà lại tựa hồ phẩm chất nguyên lực trong thể nội tương đối cao Cứ như vậy dịch dương đã quyết định lợi dụng Tô Ngộ Không Lúc này mới có cuộc đối thoại của dịch dương cùng Tô Ngộ Không cùng tất cả mọi chuyện diễn biến tiếp theo. nhưng ban đầu kế hoạch của dịch dương chỉ là để tôn ngộ không đạt được đào ý kìm thắng đào, sau đó mình cùng với tôn ngộ không cùng tiến về sinh mệnh thụ. sau khi hái được quả lại dùng đào ý kìm thắng đào đem sinh mệnh linh kỳ móc ra. thế nhưng là làm cho dịch dương cơ hồ phát điền chính là tôn ngộ không trực tiếp dùng kìm thắng đào đem sinh mệnh thụ chặt đứt không chỉ có là không biết tùng tách của sinh mệnh quả, thậm chí sinh mệnh linh kỳ đã bị dọa đến triệt để ẩn nác Dịch dương trong lòng vừa mắng tô ngộ không ngàn vạn lần Lại vừa chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Nhưng trong lúc tìm kiếm đồng thời Dịch dương lại luôn luôn nhịn không được nhìn về phía tô ngộ không Càng nhìn trong nội tâm nàng Loại cảm giác quái dị kia liền càng lúc càng dày đặc Chính mình của người kia tự hồ thật sự là có chuyện gì đó Mà còn là một chuyện rất trọng yếu Khẽ lắc lắc đầu đem cái cảm giác mơ hồ này đè xuống Đồng thời lại gia tăng nguyên lực phát ra chanh thủ thời gian sau cùng để tìm kiếm sinh mệnh linh kỳ trên mặt đất cuộc chiến đấu đã đến hồi kịch liệt dưới tình huống đám hát cầu bang thì không sợ chết lao lên kiềm ngô vệ mặc dù vẫn có ưu thế rất lớn viên hình trận vẫn như cũ được bảo trì hoàn chỉnh nhưng theo thời gian chiến đấu gia tăng thi thể trùng quanh viên hình trận càng ngày càng nhiều mà hát cầu bang cũng không phải là một đá bô hợp chân chính mặc dù một nửa số người công kích đối với tháp thuận không tạo được hiệu quả gì Nhưng vẫn có rất nhiều người công kích là có hiệu quả Cũng chính là những công kích có hiệu quả này Làm cho mười mặt tháp thuẫn kia bắt đầu bị hao tổn Mặc dù kim ngô vệ cũng đồng thời lại dùng nguyên lực trong cơ thể tiến hành bổ sung cùng với chữa trị Nhưng kiến nhiều, cắn chết voi Mười mặt tháp thuẫn như cũ lấy một mắt trần cũng có thể thấy nó đang bị tổn hại Viện hình trận này căn bản là dựa vào mười mặt tháp thuẫn cung cấp lớp phòng ngự cho bọn họ Nếu như tháp thuẫn bị phá đối mặt với đám hắc cầu bang như la như hổ, kim ngô vệ thật sự chỉ có thể lâm vật tình cảnh phải lao vào vật lộn. Có điều chỉ hiện tại kim ngô vệ vẫn duy trì được tốc độ ổn định, đem đám hắc cầu bang sầm lên từng người giết chết. Hiện tại kim ngô vệ cùng đám người hắc cầu bang đang liều mạng chính là thời gian. trước khi hắc cầu bang toàn diệt mà tháp thuận không bị phá thì kim ngô vệ liền thắng. nếu như tháp thuận bị phá, tiến vào sát người vật lộn thì thắng bại cũng rất khó nói. Dù sao Kim Ngô vệ mặc dù thông qua bát Hoang hào kim kỳ khôi phục lại lực lượng năm đó, nhưng cái này dù sao cũng không phải là triệt để khôi phục như cũ. Mà lại tu vi của bọn hắn khôi phục thì phệ huyết chú trong thể nội cũng bị kích hoạt lần nữa. Lúc chiến đấu Kim Ngô vệ sử dụng nguyên lực, phệ huyết chú cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ nguyên lực. Cứ như vậy thời gian Kim Ngô vệ có thể kiên trì, thời gian bạo kỳ càng ngày càng ít. ngoại trừ chiến đấu dưới mặt đất thì cuộc chiến đấu giữa không trung Lão Thành Chủ cũng đã bắt đầu rời vào Hạ Phong. So sánh cùng Kim Ngô Vệ, tình cảnh của Lão Thành Chủ kỳ thật càng ngày càng thế thảm. Lão này đã là tuổi xế chiều, hơn nữa lúc trước vì áp chế vệ huyết chú, mà ám chỉ sát đã yểm cho hắn mà huyết chú này còn mạnh hơn so với tất cả mọi người. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của Lão Thành Chủ trực tiếp từ thất kỳ cảnh rớt xuống tam kỳ cảnh. Hơn nữa Lão Thành Chủ vì bảo trụ diện mạo của mình cùng với nhi tử Kim hỏa nên vẫn luôn luôn một mực dùng nguyên lực đối kháng của Vệ, vệ Huyết Trú. Hôm nay lão thành chủ sở dĩ có thể phát huy thực lực của thất kỳ cảnh là bởi vì lão đã ăn một lúc hết 3 viên sinh mệnh quả còn sót lại duy nhất trên sinh mệnh thụ. Là như thế, chỗ tốt chính là dược lực sẽ đồng thời bộc phát, để lão thành chủ có đầy đủ năng lượng sinh mệnh áp chế Vệ Huyết Trú khôi phục ở thất kỳ cảnh. Nhưng điểm xấu chính là, một khi dược lực bắt đầu yếu bớt, thân thể của lão thành chủ vốn đã rách nát không chịu nổi này sẽ trong một đoạn thời gian cực ngắn bị phế bỏ Còn thiên cầu Sau khi đem hết toàn lực miễn cưỡng ngăn chặn Lão thành chủ điên cuồng tiến công Mặc dù đại giới là một cánh tay trái Của thiên cầu cơ hồ đã bị phế Nhưng sau khi lão thành chủ Toàn lực tấn công mạnh liên tiếp phát động đại chiều Khí thế của tự thần đã bắt đầu giảm xuống Thiên cầu biết cơ hội của mình đã tới Lão bất tử Người đã uy phong xong Bây giờ cũng nên để cho ta có chút uy phong rồi chứ Thiên Cẩu nói xong nhè răng cười một tiếng, sau lưng bảy cây thương khung kỳ đồng thời lóe sáng, bắt đầu phản kích. Thiên Cẩu là mộc thuộc tính, đặc điểm chính là sức chiến đấu rất mạnh, mặc dù phòng ngự không mạnh như thổ thuộc tính, tiến công không bằng kim thuộc tính, cùng hỏa thuộc tính. Nhưng mộc thuộc tính hữu đặc tính trị liệu đặc hữu cùng với năng lực khôi phục cường đại. Thiên Cẩu chỉ cần không bị miểu sát, một khi có được cơ hội liền có thể phát động phản kích liên tục không ngừng mà khi lõi thành chủ bắt đầu phòng ngự, bại thế liền hiển lộ ra. Có điều lão thành chủ đang liều mạng nên cũng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Trên mặt đất, hắc cầu bang vẫn đang tiếp tục tiến công, Kim Ngô vệ cũng đang ra sức chém giết, còn Tô Ngộ Không thì chợt dừng lại. Giờ phút này Tô Ngộ Không hai tay nắm chặt Kim Cô Bổng, phía trên Kim Cô Bổng ánh sáng cửu sắc lưu chuyển, quang mang này đã không còn là loại nhàn nhạt trước đó, mà đã thay đổi thành đồng đậm thêm mấy phần không chỉ có như thế, bởi vì tôn ngộ không trước đó dùng bát hoang hào kim kỳ giao phó cho kim ngô vệ hút lực lượng về sau vẫn không hề có đem nó thu hồi. lúc này đào ý kim thắng đào vốn đất tan vào bát hoang hào kim kỳ tự động xuất hiện hóa thành một tiểu đào dài ba tấc, kim quàng lóng lánh, vòng quanh kim cô bổng không ngừng mà xoay tròn. kim thắng đào này làm cho tôn ngộ không có cảm giác tự hồ rất nóng lòng muốn tiến vào trong kim cô bổng, Nhưng là không được Tô Ngộ Không cho phép nên không vào được Chỉ có thể ở bên ngoài vòng quanh Kim Hỏa Ta hiện tại có thể phát động một đòn công kích chỉ có một lần cơ hội Có hai lựa chọn Nếu như ta công kích đám hắc cầu bang trên mặt đất Ngoại trừ bốn tên ngũ kỳ cảnh kia Những tên còn lại ta có thể miểu sát Nếu như công kích cái tên thất kỳ cảnh đang giữa không trùng kia Ta hẳn là có thể làm trọng thường được hắn Tô Ngộ Không cảm thụ được tình huống bên trong Kim Cô Bổng nên đã nói với Kim Hỏa Đương nhiên Tô Ngộ Không còn một số cái không nói Bởi vì Kim Cô Bổng vừa hấp thù rất nhiều thứ không kỳ Giờ phút này trạng thái phụ ma của Kim Cô Bổng đã đạt tới cực hạn Nếu như lại nằm trong loại trạng thái này dung hợp Kim Thắng Đào Vậy mình có thể phát ra một đòn cường đại hơn so với trước đó đã chặt đứt đi sinh mệnh thụ Nhưng đại giới hào tổn cũng không nhỏ Trong tương lai một đoạn thời gian Tôn Ngộ Không chỉ sợ đều sẽ không có cách nào tiếp tục vận dụng kìm thắng đào Cùng với việc tiến vào trạng thái phụ ma Hơn nữa một chiêu này còn cần tiêu hao một nửa tinh huyết trong thể nội của Tôn Ngộ Không Trong nháy mắt tổn thất nhiều tinh huyết như vậy sẽ làm cho Tôn Ngộ Không suy yếu thật lâu Cũng sẽ làm cho hắn muốn đột phá nhất kỳ cảnh thì càng thêm khó khăn Thậm chí nếu là không có cách nào kịp thời khôi phục Thì còn có thể ảnh hưởng tới căn cơ của hắn Nhưng Tôn Ngộ Không nguyện ý tiếp nhận đại giới này Tình trạng của Kim Ngô Vệ cùng Lão Thành Chủ, Tô Ngộ Không đã nhìn rất rõ ràng. Nếu như mình không làm ra chút gì, kết quả cuối cùng coi như có thể thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm. Đây không phải cái thứ mà Tô Ngộ Không mong muốn nhìn thấy. Kim hỏa nghe Tô Ngộ Không nói xong cũng không có biểu hiện phản đối. Tô Ngộ Không dù sao cũng là truyền nhân của Kim Tôn Đại Nhân, lại còn có được bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Kim hỏa cũng tin tưởng hắn có thể làm được chuyện như vậy. Nhìn lấy Tô Ngộ Không, Kim Hòa do dự một chút, nhìn đám huynh đệ Kim Ngô Vệ ở chung quanh một chút, ánh mắt thay đổi kiên định. Mời Thiếu Tôn Chủ xuất thủ, thành lý cái bọn cặn bã này. Kim Ngô Vệ chúng ta tình nguyện chết ở trong tay cường giả, cũng không muốn bị bọn cặn bã này giết chết. Ý của Kim Hòa rất đơn giản, đám hắc cầu bàng dưới mặt đất và thiên cầu, Tô Ngộ Không chỉ có thể đối phó một cái. Trái lại cũng chính là sau khi Tô Ngộ Không xuất thủ, bọn hắn liệt phải toàn lực đối phó với thứ còn lại. Kim Ngô Vệ cùng Lão Thành Chủ đồng dạng đều không có nhiều thời gian Coi như thiên cầu cùng bàn chúng hắc cầu ba chỉ còn một thứ Bọn hắn cũng không dám nói có thể toàn thắng Cứ như vậy Kim Hòa Tình Nguyện tập trung tất cả lực lượng cùng thiên cầu chém giết Dù sao năm đó còn là Kim Ngô Vệ đã từng đi theo lôi thần đại nhân Thảo pha quá cường ra cứu kỳ cảnh Thậm chí là thần cảnh tỉnh cấp Sau một chiều này ta coi như không hồn mê cũng sẽ mất đi sức chiến đấu Đến lúc đó liền phải nhờ đến ngươi Nói xong tôn Ngộ Không cũng không đợi Kim Hòa trả lời chắc chắn chỉ thực tế hắn đã có chút khống chế không nổi Kim Cô Bổng Theo Kim Cô Bổng hấp thu thức khung kỳ càng ngày càng nhiều tôn Ngộ Không cảm giác được bên trong Kim Cô Bổng giống như có đồ vật gì đã mất thức tỉnh Tô Ngộ Không không biết cảm giác của mình có chính xác hay không Nhưng tiềm thức của hắn nói với mình Đó cũng không phải là chuyện tốt gì Cho nên tôn Ngộ Không nhất định phải đem tất cả kỳ lực hấp thu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ trước Thậm chí không tiếc dùng hợp Kim Thắng Đào Để kim cô bổng tiêu hòa quá độ, tốt nhất là để nó trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Dùng kim cô bổng nhẹ nhàng điểm một cái vào kim thắng đào, bên trên kim thắng đào quàng mang chuồn mấy lần, lập tức liền chui vào kim cô bổng. Tô Ngộ Không lập tức liền cảm nhận được một trận tâm tình vui sướng cùng một loại bị đè nén mãnh liệt. Đó là một loại cảm giác rất rõ ràng, không nhả ra sẽ không thoải mái. Hai tay nắm chặt một đầu kim cô bổng, sau đó đem kim cô bổng hướng về sau lưng dơ lên tư thế kia thật giống như là trong tay đang cầm một thanh tuyệt thế đại đào Theo Tô Ngộ Không bày ra cái từ thế này Bên trên kim cô bổng ánh sáng cửu sắc bắt đầu sôi trào Nhưng là bên trong sôi trào cửu thái quang mang liền biến mất Cuối cùng toàn bộ bị quang mang thuần kim sắc thay thế Rất nhanh quang mang kim sắc bắt đầu ngưng tụ Chậm rãi ngưng tụ thành một thành đại đào kim sắc cực kỳ rộng lớn Dài hơn ba trượng Cây đào này cực kỳ có bá khí Trên thân đao nặng nề khắc rất nhiều đồ án Nhưng phía dưới kim quang chói mắt Nền cũng không thấy rõ Đó đến tột cùng là cái đồ hình gì Đồng thời trên sống đào dày rộng Hở ra nằm cái kim sắc nhô lên Giống như là nằm chiếc răng nanh Của một loại động vật nào đó Kim ngô vệ phục thân, triệt thuẫn Kiêu hỏa một mực nhìn lấy Tôn Ngộ Không Nhìn lấy kim quang kia ngưng tụ Thành một thành đại đào bá khí tuyệt luân Liền biết Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị Sẵn sàng công kích, lập tức liền hạ lệnh tất cả kim ngô vệ không chút do dự toàn bộ nửa ngồi 10 người phía ngoài nhất cũng đèm tháp thuận đánh ngã đám người hắc cầu bang vốn đang vẫn cồng kích tháp thuận đột nhiên tháp thuẫn không còn khi tấm chắn nặng nề cái đột nhiên biến mất có mấy tên hắc cầu bang phản ứng nhanh khi tháp thuận biến mất đồng thời bọn hắn cũng không có ngừng cồng kích thân thể toàn bộ rơi xuống trước mặt kìm ngô vệ có 9 tên Kim ngô vệ lập tức liền bị thương Cho dù chính mình không có chút phòng ngự nào Sẽ bạo lộ ở dưới đào kiếm của đám hắc cầu bang Nhưng cũng không có bất kỳ một tên kim ngô vệ nào Có nửa điểm do dự hay là dao động Coi như lúc này có bị hắc cầu bang trực tiếp Dùng đào kiếm đầm xuyên trái tim của bọn hắn Thì những đám kim ngô vệ này cũng sẽ không động một tí Đây chính là kim ngô vệ Sẽ mệnh lệnh cao hơn cả tính mạng của bản thân Nhưng cũng may đám hắc cầu bang cũng chẳng còn có cơ hội này thường nhà chạm Tô Ngộ Không khẽ quát một tiếng Trong tay thần đào to lớn trực tiếp chém ra ngoài Đồng thời Tô Ngộ Không thay đổi thân thể cự đào vòng quanh Tô Ngộ Không dạo qua một vòng Sau đó bá khí của cự đào Lập tức hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán Đồng thời đào ý kim thắng đào Đã khôi phục thành một điểm sáng như lúc ban đầu Lùng là lùng lai tan vào Bên trong bát hoàng hào kim kỳ Sau đó liền không có bất cứ dị động gì Phản phất như đã biến mất hoàn toàn Cửu sắc quang mang bên trên Bên trên Kim Cô Bổng khi ở vào trạng thái phụ ma mới có cũng là không còn sót lại một chút gì. Không chỉ có như thế, bản thân Kim Cô Bổng cái cảm giác thuộc về cam kỳ cũng đã biến mất. Hiện tại Kim Cô Bổng tựa hồ thật sự đã trở thành một cây gậy sắt phổ thông. Tôn Ngộ Không sắc mặt trắng bệnh, đầu nã từng đợt choáng váng, tứ chỉ bất lực, lập tức đứng không vững và ngã về phía sau. May mắn Kim Hòa nhanh lẹ, lập tức đỡ lấy được Tôn Ngộ Không. Nhất định phải còn sống rời đi. Chỉ nói được một câu như vậy, Tô Ngộ Không đã bất tỉnh. Hồi lâu Kim Ngô Vệ mới chậm rãi đứng lên. Từng người trên đầu mặc dù đều là khô lâu nhìn không ra biểu lộ. Nhưng là từ tư thế đình trệ của bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Trong lòng Kim Ngô Vệ giờ phút này đã là hết sức rung động. Trước đó mấy trăm tên hắc cầu bang giờ phút này toàn bộ ngã trên mặt đất. Đều không có ngoại lệ toàn bộ bị chém làm hai đoạn. Nếu như chỉ vèn vẹn như vậy, Kim Ngô Vệ cũng sẽ không quá mức rung động mặc dù thi thể bị chém làm hai đoạn rất đáng sợ nhưng bọn hắn đã sớm thường thấy ở sa trường làm cho bọn hắn rung động là chứa hắc cầu bang những cư dân trước đó chạy trốn tứ phía cũng không ngoại lệ tất cả đều đã chết cũng giống như cái đám hắc cầu bang đều đã bị chém thành hai đoạn hơn nữa ngoại trừ người toàn bộ sinh mệnh thụ thành đều bị một đào kia của tôn ngộ không bổ ra Tô ngộ không còn đánh giá thấp lực lượng của Kim thắng đào trước đó không có trạng thái phụ ma chỉ dung hợp Kim thắng đào liền có thể đem sinh mệnh thụ cho bột đào chặt đất Bây giờ có trạng thái phụ ma một đao bổ ra Đừng nói những tên hắc cầu bang kia Mà toàn bộ sinh mệnh thụ thành Tất cả những người không thể kịp thời tránh thoát cùng tất cả phòng ốc kiến trúc cây cối Đều đã bị chém thành hai đoạn Theo Kim Ngô Vệ đứng người lên chung quay phòng ốc kiến trúc bắt đầu sụp đổ Kịp phản ứng nhanh nhất vẫn là Kim Hỏa Nhìn qua trung quanh Lại nhìn qua Tô Ngộ Không một chút Kim hỏa biểu lộ có chút giờ khóc dở cười. Một đao của Thiếu Tôn chủ thật sự chính là uy lực mười phần. Lúc này đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm của lão thành chủ. Lúc Tô Ngộ Không chém ra một đào kia, lão thành chủ đã cảm ứng được gì đó, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn, sau đó cúi đầu nhìn xuống phía dưới tự mình lẩm bẩm cái gì đó. Rồi lão thành chủ lại đột nhiên sừng sốt, thiền cầu cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy, hai tay vẽ ra pháp quyết hướng về lão thành chủ, điểm ra một chỉ. Lập tức từ trong hư không Sinh trưởng ra vô số dây leo màu tím sậm Phía trên thì lít nha lít nhít Vô số gai nhọn đèn nhánh Sắc nhỏ trải rộng tình mịn Sau khi dây leo màu tím sậm này xuất hiện Lập tức lượn vòng Đem lão thành chủ trói lại Những cái gai nhọn màu đen kia Lập tức đâm vào thể nội của lão Những gai nhọn này cũng không có gây tổn thương quá mạnh Tác dụng chủ yếu nhất Là những gai nhọn này sẽ phóng thích độc tố có tính tề liệt rất mạnh Đối với bọn hắn loại cường giả thất kỳ cảnh này mà nói, trừ phi là loại kịch độc siêu cấp đồ đệ uy hiếp được cường giả thần cấp, không thì độc bình thường đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ không có hiệu quả gì rõ ràng. Có điều loại độc tính tê liệt này lại xem như ngoại lệ, bởi vì bản thân cũng sẽ không bởi vì chúng độc ảnh hưởng đến tính công kích. Bởi vậy liền xem như cường giả thất kỳ cảnh, thậm chí là bát kỳ cảnh, mà khi chúng độc cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn mà đem nó bài trừ. Hơn nữa tu giả mộc thực tính đối với dùng độc rất có tư chất. Độc mà lão thành chủ bị hạ là do thiên cầu cố ý điều chế. Ngoài trừ hiệu quả tề liệt bên ngoài, thậm chí còn ở một mức độ nào đó đối với người chúng độc sẽ bổ sung nguyên lực của với năng lượng sinh mệnh. Từ đó để cho người chúng độc càng khó chống cự. Lão thành chủ ánh mắt ngốc trệ, căn bản không có bất kỳ chống cự gì. Gặp độc tố đã rót vào. Thiên cầu thì cười hắc hắc, tay phải lần nữa kết động pháp quyết. Lúc này sau lưng thiên cẩu thứ không kỳ bắt đầu lóe sáng, phía trước sáu mặt thứ không kỳ đồng thời tỏa ra ánh sáng quàng mang hội tụ đến cây thứ không kỳ từ cấp thứ bảy Sau đó cây từ cấp thứ không kỳ kia đem tay phải thiên cẩu cuốn lại, tay phải thiên cầu lập tức biến thành một cây mộc thường dài khoảng ba trượng, lớn bằng bắp đùi, nhìn qua tựa như là một cây long thường, lực công kích 10 phần ủy mãnh. Thiên cẩu nhế răng cười một tiếng, tay phải giơ lên mộc thường thân huỳnh lén lên đã xông về phía lão thành chủ ngay khi thiên cầu vọt tới trước mặt lão thành chủ khi mộc thường kia trực tiếp sắp đâm vào ngực của lão thành chủ lão thành chủ bỗng nhiên ngẩng đầu thiên cầu giật nảy mình còn tưởng rằng đây là lão thành chủ đang chuẩn bị cái tuyệt chiêu gì thế nhưng là lão thành chủ chỉ là đột nhiên ở giữa không trung lại quỳ xuống đất đôi mắt già nua nhiệt lệ lăn ra thành âm bi thương cao giọng hô lão chủ nhân lão nô xin lỗi ngài Thấy Lão Thành Chủ cũng không có hoàn thủ Thiên cầu cũng không trần chờ nữa Trong tay mộc thường đâm ra Trực tiếp đã xuyên thấu trái tim của Lão Thành Chủ Lão Thành Chủ lại vẫn như chẳng có cảm giác Vẫn là mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ bì thiết mà nói Kiều Ngô Vệ không phải là Đào Binh Không phải là Đào Binh Thanh âm theo thời gian dần trôi qua biến mất Lại dần dần biến mất Còn có Lão Thành Chủ Khi thiên cầu buông tay ra Lão Thành Chủ mở to mắt Nhưng thân thể cũng đã rơi xuống Mặc dù thiên cầu không biết lão gia hỏa này làm sao lại đột nhiên bất động, nhưng là sau khi giết lão gia hỏa này, không có cái lão thất kỳ cảnh kia, thì tiêu diệt những tên phía dưới lại dễ như chở bàn tay. Vừa rồi Tô Ngộ Không chém ra một đào, thiên cầu cũng đã nhìn thấy. Mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng cũng nhìn thấy sau khi chém ra một đào, Tô Ngộ Không liền đã triệt để hôn mê. Đối với một người cũng được cấp cảm theo không kỳ, làm được chuyện như vậy thiên cầu cũng không chờ rằng đây là cái sự tình gì không thể lý giải nếu như ngay cả loại trình độ này cũng làm không được vậy thì cấp cam thứ không kỳ cũng quá là vô dụng hiện tại thiên cầu ngoại trừ chính mình cùng với bốn tên ngũ kỳ cảnh ở phía dưới kia tất cả đều chết hết có thể nói là tử thương thảm trọng thế nhưng lông mày của thiên cầu cũng không nhăn một chút ngược lại còn cảm thấy may mắn vì quyết định anh mình của mình nếu như là chính mình đi công kích tên tiểu tử của cam kỳ kia thì một đao vừa rồi mình đã phải đón đỡ Mặc dù thiên cầu không cho rằng chính mình gánh không được Nhưng chỉ sợ chính mình cũng sẽ không quá ổn May mắn mình đã để đám phá hồi kia sông lên Đem công kích kinh khủng này dẫn ra Hiện tại lão bất tử kia xong, Tên tiểu tử của Cam Kỳ cũng hôn mê Bọn còn lại phía dưới chỉ là nò mạnh hết đà Nguyên thức của thiên cầu là cường đại nhất trong tất cả mọi người ở đây Bởi vậy rất rõ ràng liền có thể cảm giác được Kìm ngộ vệ hiện tại mặc dù nhìn qua từng tên khí thế hùng hổ Nhưng trên thực tế đều là nỏ mạnh hết đà Đã là đèn sắp hết dầu Coi như mình không có ra tay Thì nhiều nhất thời gian nửa nén hương Tu vi của bọn hắn liền sẽ bắt đầu rơi xuống Mà lần này không chỉ là rơi xuống Về nhị kỳ cảnh trước đó Mà chính là trực tiếp sẽ chết Kim Hỏa nhìn lấy thi thể của lão thành chủ rơi xuống đem Tông Ngộ Không giao cho một tên kim ngô vệ Chạy vội đến phía dưới lão thành chủ Tiếp lấy thi thể của lão thành chủ nhìn lấy dáng vẻ của lão thành chủ mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ chết không nhắm mắt Kim Hoa chỉ cảm thấy lòng của mình đều bị xé nứt cha bên trong tiếng kêu thê lương Kim Hoa đem thi thể lão thành chủ đặt xuống mặt đất sau đó hai đầu gối quỳ xuống đối với lão thành chủ trùng trùng điệp điệp dập đầu chín cái thế nhưng là khi Kim Hoa khấu đầu xong cái thứ chín gần đầu trong nháy mắt lại nhìn thấy một cái trần dẫm ở trên mặt lão thành chủ nháy mắt Kim Hoa liền ngây ngẩn cả người Loại rác rưởi giống như các ngươi cũng chỉ có thể quỳ khóc trên mặt đất Đây, đến liếm giày của ta Hôm nay ta liền tha mạng cho ngươi Ngươi vào miệng mời miệng là Thiên Cầu Thiên Cầu vốn là không muốn động thủ Chờ những tên này bị hào hết lực lượng Lúc đó mình cũng không cần tốn nhiều sức để đạt được cây cam kỳ kia Thế nhưng lại chợt thấy kim hòa đối với thi thể của Lão Thành Chủ dập đầu Chuyện này khiến Thiên Cầu nhớ tới một chút chuyện cũ Làm cho hắn rất là không vui Kim hỏa bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cút đi. Trong tiếng gầm rống tức giận, trên tay phải đã xuất hiện một thành đại khảm đào hướng về chân của thiên cầu liền chặt tới. Thiên cầu giết cha mình, chuyện này đã đủ để kim hỏa trong lòng tràn đầy cừu hận. Hiện tại thiên cầu vậy mà lại làm nhục phụ thân. Như vậy, làm sao kim hỏa có thể nhẫn nhịn được nữa? Thế nhưng là kim hỏa một đào chém tới, thiên cầu chỉ là hư lạnh một tiếng, sau đó trên bàn chân thiên cầu lên sinh trưởng ra bảy tám cái chạc cây kim sắc. Những chạc cây kim sắc này đan lẫn nhau, đem một đao này của Kim Hỏa giữ lấy. Hơn nữa những chạc cây này co giãn cũng rất tốt, ngay cả xung kích của một đao kia cũng cho triệt để chiều tàn Nhìn thấy Kim Hỏa một đao vô hiệu muốn rút đao, thế nhưng là chạc cây kim sắc kia lại đem đao của Kim Hỏa kẹp lấy. Kim Hỏa trong lúc nhất thời không thể đem đao rút ra, thiên cầu khẽ cong eo, tay phải trực tiếp bóp lấy cổ Kim Hỏa. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? lúc thiền cầu nói lại dùng chân tay dày dày vào mặt lão thành chủ hai mắt kim hỏa sùng huyết như đã muốn nổ tung chao cổ họng phát ra tiếng rống hỗn loạn không rõ thiền cầu vừa dứt lời trên thân kim hỏa bốc cháy lên một ngọn lửa màu vàng ngọn lửa này rất là thông suốt ở tại lòng đất này nó như ánh nắng chiếu xuống óng ánh giống như là lưu ly lưu ly kim hỏa bạo theo kim hỏa gầm lên giận dữ đoàn hỏa diễm kìm sắc kia chợt bắt đầu bốc lên Thiên cầu vội vàng hơi vùng tay đem kim hỏa hất ra ngoài Lại nhìn bàn tay cùng cánh tay của mình Phía trên đã trải rộng các vết bỏng Đây là lửa gì Vậy mà có thể đốt bị thương được ta Thiên cầu không biết là lưu ly kim hỏa này Chính là bản lĩnh xuất chúng của kim hỏa Hoặc là nói nó là chiếu thức liều mạng của hắn Sở dĩ hắn có cái tên kim hỏa này Cũng là bởi vì khi hắn ra đời Vừa xuất thế Miệng đã liền phu ra kim hỏa Đây cũng chính là bản lĩnh bẩm sinh của hắn Nhưng đây cũng là lúc bi kịch bắt đầu Hắn sinh ra miệng phun kim hỏa Không chỉ có thiêu chết bà mụ Mà ngay cả mẫu thần thần sinh ra mình Cũng thiều chết luôn Nhưng lão thành chủ cũng không có vì vậy mà hận hắn Ngược lại còn sủng ái hài tử Trời sinh bất phàm này thêm gấp bội Chỉ có điều về sau khi kim hỏa gặp được cao nhân Được cao nhân chỉ điểm Lại biết lưu ly kim hỏa của mình Kỳ thật cũng không hoàn chỉnh Nói chuẩn xác hơn là hòa diễm Mà khi hắn sinh ra đã phun tới Chẳng qua chỉ là một tia lửa của lưu ly kim hỏa trần chính mà thôi Nếu như kim hỏa muốn dùng lưu ly kim hỏa này để chiến đấu đả thương địch nhân Nhất định phải đồng thời thiêu đốt sinh mệnh của mình Cho nên cho tới nay lưu ly kim hỏa này chỉ được xem như là chiếu thức liều mạng Mà bây giờ chính là thời khác đó Hỏa diễm kim sắc bay lên hừng hực thiêu đốt thông suốt mà sáng tỏ Còn kim hỏa thì đang tắm rửa trong ngọn lửa màu vàng ống này Hai mắt Kim Hỏa đồng dạng hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm kim sắc. Hỏa diễm đốt kim đao, gầm thét một tiếng tay phải Kim Hỏa hướng về sau vung lên. Trên tay đã xuất hiện một thanh hỏa diễm đao ngưng tụ từ hỏa diễm kim sắc. Kim Hỏa cắn chót lưỡi một cái một ngụm tinh huyết phun vào trên hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao vốn chỉ có nằm tắc tựa như là được ăn thêm thuốc đại bổ, trong nháy mắt tăng vọt đến vài chục trượng. Kim Hỏa giơ không trung thân hình hướng xuống phía dưới chùn xuống. Từ thế đã biến thành hai tay dơ cao cự đào Không có chút do dự Hai tay gắt gao cầm hỏa diễm cự đào Kim hỏa hướng về thiên cầu Một đào chém xuống thiên cầu hư lạnh một tiếng Mặc dù hắn không thể nhận ra lai lịch cục ngàn Cả ngọn lửa màu vàng ống này Nhưng là từ vết thương trên tay mình Có thể đoán đại khái được phẩm chất Của ngọn lửa màu vàng ống kia Hắn là sẽ không quá cao Nếu không phải vậy Thì đã không chỉ là đốt thường bị thương Cái da của mình đơn giản như vậy phải biết vừa rồi hắn là không có chút chuẩn bị mà lại bị ngọn lửa kia trực tiếp chạm tới nếu như đây là hỏa diễm phẩm chất cực mạnh thì tay của mình khẳng định đã không còn nhìn thấy hỏa diễm một đao chém xuống thiên cầu hừ lạnh một tiếng chắp tay trước ngực phía sau bảy cây thư khung kỳ đồng thời sáng lên quang mang bên trong bảy cây thư khung kỳ cấp tốc hóa thành bảy cây đại thụ tán cây của bảy cây đại thụ phi tốc sinh trưởng cuối cùng dung hợp lẫn nhau đem thiên cầu đang ở trên không hoàn toàn che lại Lúc này đao của hòa diễm chém xuống theo thành âm lốp bốp trên tán cây Lục diệp bị lừa đốt Nhưng cùng lúc lại hiện lên càng nhiều lục diệp mọc ra từ cho tàn sau khi bị thiêu đốt Rất nhanh bảy cây đại thụ kia tán cây nồng đậm Liền đem đao của hòa diễm cho triệt để thôn vệ Điều trùng thiểu kỹ, có chừng ấy hòa diễm mà cũng dám ra tay với ta ư Kim hỏa lòng viêm bạo Ở phía dưới tán cây Kim hỏa hài tài kết xuất 10 cái thủ thế phức tạp Cuối cùng hai tay hóa thành kiếm chỉ, một điểm về phía tán cây Phía sau kim hỏa bốn cây thư khung kỳ lập tức bắn ra chui vào bên trong tán cây Sau đó thiên cầu liền biến sắc Hỏa diễm kim sắc vốn đang bị áp chế lại một lần nữa bốc lên Đồng thời lần này bởi vì bị tán cây áp chế Sau khi kim hỏa đưa bốn cây thư khung kỳ tàn vào Hỏa diễm trong nháy mắt đã nổ tung Chỉ nghe một tiếng oanh minh của bạo tà kịch liệt Bên trong tán cây ở giữa khe hở của lá cây bắt đầu bắn ra ngàn vạn đạo kim quang Rất nhanh tất cả lá cây bắt đầu hóa thành cho tàn Kim sắc hỏa diễm rất cục bạo liệt thành công Bảy cây đại thụ trong nháy mắt liền đã bị đốt trụi lủi Kim hỏa bắt đầu kịch liệt thở hồn hến Lúc trước hắn đở vào trạng thái bạo kỳ Vừa rồi vì để cho lưu ly kim hỏa sắp bị dập tắt lại lần nữa giấy lên Nên đã đem bốn cây thức khung kỳ trên thần quang vào bên trong lưu ly kim hỏa Lần này là trực tiếp đem thức không kỳ Xem như nhiên liệu của lưu ly kim hỏa Kể từ đó mới phá vỡ được thường lầm trận Do thiên cầu dùng bảy mặt thức không kỳ biến thành Mặc dù đã phá vỡ Nhưng thiên cầu cũng chỉ tổn thất Một phần ba nguyên lực mà thôi Lại thêm tiêu hào trước đó chiến đấu Cùng lão thành chủ Hiện tại thiên cầu vẫn còn bốn thành nguyên lực Trái lại kim hỏa thực sự đã quá chật vật Vốn là đã cưỡng ép khôi phục được ngũ kỳ cảnh Trước đó bạo kỳ hiện tại lại hủy kỳ kim hỏa giờ phút này đã làm miễn cưỡng giữ lại chút hơi tàn nếu như không phải trong lồng ngực đã ngập tràn hận ý chống đỡ thì sau khi tự hủy bốn cây thương khung kỳ sinh mệnh của kim hỏa kỳ thật cũng đã đến trình độ sắp bị dập tắt hiện tại thiên cầu không cần công kích cường đại gì chỉ cần đi tới vung ra một quyền bình thường thì đều có thể lấy được tính mạng của kim hỏa nhìn thấy kim hỏa đang thở hồn hển thiên cầu nuốt nước miếng một cái tên rác rưởi như người vậy mà tiêu hao của lão tử nhiều nguyên lực như vậy Hôm nay lão tử muốn từng ngụm đèm người nuốt lấy. Bên trong tiếng mắng chửi, thiên cầu không có đi để ý tới kim hỏa sắp chết, mà là trực tiếp hướng về phía dưới hạ xuống. Nhìn thấy phương hứng mà thiên cầu hạ xuống, kim hỏa kinh hô một tiếng. Kim hỏa cũng muốn đuổi theo, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Vị trí thiên cầu hạ xuống chính là thi thể của lão thành chủ. Mặc dù kim hỏa không biết mục đích của thiên cầu là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Khi thiên cầu ở giữa không trùng đã là đầu dưới chân trên Tay phải hướng xuống dưới nhô ra dọc theo lòng bàn tay xuất hiện một chiếc gai nhọn Rỗng ruột dài chừng ba thước Thiên cầu nói muốn đem kim hỏa từng ngụm nuốt cũng không chỉ là nói xuông Thiên cầu còn có một chiều là thồn phệ, Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ năng lượng trong cơ thể của đối phương Để bổ sung lại cho mình Chiều thồn phệ này đối phó với người có thực lực tranh lệch của mình càng lớn Hiệu quả càng tốt Nếu như là vừa mới chết không lâu thì hắn càng dễ dàng thôn phệ. Khi lão thành chủ chết là thất kỳ cảnh, đơn giản chính là đối tượng hoàn mỹ để thiên cầu thôn phệ. Vừa rồi hắn liền muốn thôn phệ lão thành chủ, thế nhưng là bị kim hỏa quấy rầy. Hiện tại chính mình tiêu hào đã quá lớn, mà lại thời gian lão thành chủ chết cũng lâu thêm một chút, nếu không nhanh thôn phệ thì năng lượng bên trong thể nội lão thành chủ sẽ trôi qua hết. Mắt thấy thiên cầu cầm trong tay gai nhỏ liền muốn đâm vào trái tim của lão thành chủ. Bỗng nhiên mặt đất chung quanh Lão Thành Chủ cấp tốc hở ra, đồng thời dưới mặt đất, chỗ Lão Thành Chủ nằm, chồng nháy mắt lên bị lõm xuống. Cùng lúc đó, chung quanh thiên cầu bốn phương tám hướng, đều có bốn tên kim ngô vệ cầm trong tay gai nhọn màu bạc, hướng về thiên cầu đầm thẳng mà tới. Bốn tên kim ngộ vệ này phối hợp vô cùng ăn ý, bốn người chia bốn phương tám hướng đem các phương hướng mà thiên cầu có khả năng tránh né đóng chặt hoàn toàn. Không chỉ có như thế, khi lão thành chủ chồng nháy mắt đã chui vào lòng đất, lại có một tên kim ngô vệ cầm trong tay trường kiếm từ dưới đất chui ra. Lúc này thiên cầu cách mặt đất cũng chỉ khoảng một cánh tay, mặc dù thực lực của hắn là thất kỳ cảnh, nhưng hiện tại chỉ còn bốn thành nguyên lực. Khoảng cách ngắn như vậy, lại muốn tránh thì tránh cũng không dễ dàng. Tiếp xúc trước hết nhất là tên kim ngô vệ từ dưới đất chui ra, gài ngọn trong lòng bàn tay thiên cầu hướng xuống dưới, trường kiếm trong tay kim ngô vệ hướng lên. Hai cái trong nháy mắt đã chạm vào nhau. Trường kiếm trong tay kìm ngô vệ vừa vạn thông qua ngưng tụ khoáng thạch xung quanh, lại thêm nguyên lực ngưng tụ của mình, có chút cứng rắn. Còn gai nhọn trong lòng bàn tay thiên cầu không phải là dùng để công kích, mà là để đâm vào thân thể của đối phương, thông qua đường ống chống rỗng để hấp thu năng lượng của đối phương. Cho nên đụng nhau đồng thời chiếc gai nhọn rỗng ruột của thiên cầu liền nát. Có điều trường kiếm trong tay kìm ngô vệ cũng không thể thuận lợi đâm chúng thân thể thiên cầu, Mà là bị thiên cầu trực tiếp tóm lấy Lúc này tên kim ngô vệ kia mới chú ý Hai tay thiên cầu đã biến thành một cái cảnh khô bình thường Trường kiếm mà sát cùng tay thiên cầu Vậy mà xuất hiện thành ẩm một kim thiết Mà sát với nhau Không đợi tên kim ngô vệ này buông ra Thiên cầu nắm lấy thần kiếm tay xoắn một phát Trường kiếm tính cả Trên tay phải của tên kim ngô vệ kia Trong nháy mắt đã bị cuốn thành cái bánh quay treo Toàn bộ cánh tay sóng vai của tên kim ngô vệ bị đứt thế nhưng tên kim ngô vệ này lại là không kêu lên một tiếng, một tay ôm lấy lão thành chủ, trong nháy mắt chui trở về dưới mặt đất, xoan đất cánh tay của tên kim ngô vệ kia, đồng thời tay trái thiên cầu trên không vỗ một cái vào mặt đất, một cỗ nguyên lực mãnh liệt tuôn ra, làm cho thân hình của thiên cầu dừng lại, sau đó phía sau thiên cầu bảy cái thương khung kỳ cuốn một cái, vậy mà hóa thành bảy cái đoạn thương, thiên cầu thân thể uốn éo bảy cái đoạn thương dựa thế vùng ra trong đó bốn cái đoàn thương rất tinh chuẩn độ phải ngân chùy của bốn tên kim ngô vệ đâm tới đoàn thương lực đạo rất lớn bốn cây ngân chùy lập tức liền trạch phương hướng mặt khác ba cây đoàn thương sau khi lượn quanh nửa vòng từ phía sau trực tiếp đâm vào hậu tâm của ba tên kim ngô vệ xuyên qua ngực ba tên kim ngô vệ mệnh vẫn ngay tại chỗ Nhưng là lập tức lại có bốn tên kìm ngô vệ cầm trong tay đại phủ vọt lên Thiên cầu lúc này đoán thương do thương khung kỳ biến thành đã không thể thù hồi lại Mắt thấy bốn cây đại phủ đối với mình liền chặt xuống tới Thiên cầu chỉ có thể vận chuyển toàn bộ nguyên lực hội tụ đến hai tay cùng hai cái chân nhỏ Theo đại lượng nguyên lực được quán trú Hai tay cùng bắp chân của thiên cầu lập tức biến thành cây khô Sau đó bốn cây đại phủ phân biệt bị hai tay cùng hai cái chân chặn lại Chém vào tay chân biến thành gỗ của thiên cầu Kim ngô vệ chỉ cảm thấy giống như là chém vào một loại kim loại nào đó cực kỳ cứng rắn. Không chỉ có không thể gây tổn thương cho thiên cầu, thậm chí lực phản chấn to lớn làm cho thân hình của bốn tên kim ngô vệ sông tới để bị dừng lại. Trong nháy mắt thiên cầu lấy song trường làm trường đào, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua ít hầu của bốn tên kim ngô vệ. Theo bốn đạo tờ máu dâng trào, đầu lâu của bốn tên kim ngô vệ đã bay lên cao cao. Trong nháy mắt bày tên kim ngô vệ đã chết. Nhưng ngay khi đầu lâu của bốn tên kim ngô vệ cầm búa bay lên đồng thời, thì lại là ba mũi tên màu xanh hướng về phía thiên cầu phóng tới. Ngăn chờ bốn cây đại phủ kia lại thêm liên sát bốn tên kim ngô vệ đã làm cho nguyên lực trong thể nội thiên cầu không thể nào lưu chuyển thuận lợi. Lại thêm vừa rồi hắn lại đem tất cả nguyên lực toàn bộ quán chú đến hai tay cùng hai chân, nguyên lực trong cơ thể nhất thời khô kiệt. Mắt thấy ba cây trường tiễn màu xanh phóng tới, thiên cầu trong mắt rốt cục có một tia bối rối. Có điều thiên cầu dù sao cũng là cường giả thất kỳ cảnh Có thể ở thương không thế giới Một nơi cường giả như rừng sống đến bây giờ Đồng thời tu luyện tại thất kỳ cảnh Thì tất nhiên là đã trải qua vô số những trận ác chiến Cho nên cho dù là đang lâm vào tình thế ngàn cần treo sợi tóc Thiên cầu cũng chỉ là cảm thấy có chút khó giải quyết Mà không cảm thấy có cái nguy hiểm gì quá lớn Mười ngón tay hóa thành mười cái dây leo giống như là linh xà Trong nháy mắt kích xạ Mũi nhọn của dây leo tựa như là mười cái rùi Mang theo móc ngược chấp tiếp cắm vào mặt đất, thiên cầu nắm chặt dây leo, thân thể già tốc hạ xuống. Ba cây trường tiễn phóng tới, thiên cầu tránh khỏi hai, còn một cái cuối cùng thì đã bắn trúng đùi của hắn.